Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 10 B bảooân xuyênăng hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không không giờ không01 phút 05 chương 10 B bảooân xuyênăng hả Cường hào Th thiênên lôi thầnằng xóm nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiệm hôn Đàm luận thiếu ngọp thê ngốc nhi nhiệt Xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lẫn mộng tinh phong hóa Văn liệp thiên giới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Đạt độc phi cả người run lên Trong lòng hắn nhưng là rõ ràng Chính mình căn bản cũng không có tận lực Vốn là trột dạ Bị đường cổ một tiếng uống gọi Nhất thời sợ đến toàn thân run lên Ngay vào lúc này, Kim Đại á đột nhiên phát lực, hắn mới sẽ không khách khí. Tuy rằng vừa nãy hai người lại hiểu ngầm, có thể không có nghĩa là hắn sẽ không dưới sát thủ. Một cách công kích, hắn hầu như đem toàn thân ấm lực đều tập trung lên đánh ra. Oanh, đạt độc phi lăn lộn bay ra ngoài, liền đòn đánh này trọng thương đạt độc phi. Kim đại á dương dương tử đắc bay trở về Trong miệng hắn cũng búc lên hai chữ ngỡ ngần lúc này thất thần Bất tử đắc là may mắn Đường cổ tức dẫn đến suýt chút nữa tự mình đồng thủ Hắn đương nhiên rõ ràng Đạt độc phi sở dĩ thất thủ Cùng mình một tiếng gào to có rất lớn quan hệ Lôi tinh phong cười Kim thúc Đánh thật hay thời gian kéo càng lâu Trong lòng hắn liền càng là yên ổn Chỉ cần tha lên một chút thời gian Ngọ dương tổ sư ra liền có thể chạy tới Khi đó Hắn tin tưởng đường cổ cách này lão già khốn nạn nên ăn quả đắng Lúc này cũng không thể làm cho đối phương tái xuất tuyển Lôi tinh phong Ung thúc Ngươi lên cẩn thận một chút Một chữ ướt Ta nói tha tự Tiếng nói của hắn cực nhỏ Phong ưng gật đầu Ta đến người hắn đã bay ra ngoài Phong ưng cỡ hoàn chân nhân Vị nào lại đây lính giáo Đối phương một đám người có chút xứng sờ Bọn họ đều cảm thấy không đúng Còn không đúng chỗ nào Một chút còn không nghĩ tới Một cỡ hoàn thật người đã không nhịn được Bay ra ngoài Hắn lớn tiếng Đức lục bi, cỡ hoàn chân nhân, ta đến cùng ngươi chiến. Binh lách cách bàn lại là một trận loạn chiến. Đường cổ lông mày càng tê, sơn, ụt, vinh, quy quy ụt, càng sâu. Hắn cũng phát hiện không đúng, sống như những người khác. Hắn cũng không có tìm được nơi nào không đúng. Chính là cảm giác hơi quái gì. Bất luận là Kim Đại Ác, vẫn là Phong ưng cùng Thị Hổ. Đều là đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chiến đấu người. Ba người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lần này Phong Úng vẫn lựa chọn du kích chiến. Ngược lại không là hắn cố ý như vậy lựa chọn, mà là đối thủ cực cường. So với hắn mạnh hơn nhiều. Cửa hoàn chân nhân cũng có cao thấp Nếu như đem cửa hoàn chân nhân chia làm 37 7 loại Phong ưng nhiều nhất cấp 3 Mà Đức Lộc Bi có tới cấp 6 Dù sao phong ưng là vừa thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Miễn cứng vững chắc cảnh giới Hắn cũng không có lôi tinh phong loại tư chất này Cũng không có lôi tinh phong tại lôi bảo thiên bên trong Gần như dối trá nhanh chóng trưởng thành. Hắn là một chút dựa vào ấm hoàn tu luyện ra. Thực lực đương nhiên so với tay phải kém. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào kiến thức rộng rãi, phong ưng đúng là đánh cho sinh động. Rất nhanh, nửa giờ đa qua. Phong ưng trên chán mạo suốt mồ hôi hột đến. Hắn ấm lực tiêu hao quá nhanh. Đã đến tiếp sao không còn chút sức lực nào Lôi tinh phong quát to một tiếng đóng dấu hoàn Phong ung lập tức móc ra một quả ấm hoàn Nhanh chóng hấp thu Một bên tiếp tục du đấu Chính là không chịu liều mạng Mấy phút Một quả ấm hoàn liền bị hấp thu hết sạch Hắn đã triệt để khôi phục như cũ Lần thứ hai cùng đối phương đánh nhau Đức Lục Bi không nhịn được mắt to Đóng dấu hoàn bổ sung Quả thực quá mẹ nhà hắn xa xỉ Trong tay hắn cũng không có mấy viên ấm hoàn Cũng lại không nỡ dùng ở đây Vì lẽ đó đánh sắp đến một giờ Phong ưng dùng ba viên ấm hoàn Từ từ áp chế lại Đức Lục Bi Đường cổ mắng Đức Lộc Bi Ngươi xuẩn á Hắn đóng dấu hoàn Ngươi liền không biết dùng sao Ngỡ ngẩn Đức Lộc Bi không phải là không có ấm hoàn Nhưng là hắn thật sự không nỡ dùng Đồ chơi này có thể dùng đến bảo mệnh Hắn mới không muốn dùng đang tiêu hao chiến đấu Tuy rằng không chuẩn bị đóng dấu hoàn Thế nhưng Đức Lộc Bi dự định lấy ra thủ đoạn cuối cùng công gích Ngay vào lúc này liền nghe đến lôi tinh phong một tiếng hô lên Phong ưng đột nhiên đánh ra một cái Sau đó cơ thể hơi lay động Đác lui xuống đi Hắn nói Lần này thôi hóa nhau nếu ngươi không nỡ đóng dấu hoàn Đánh tới cuối cùng vẫn là ngươi chịu thiệt Nói hắn đác lùi tới lôi tinh phong bên người Lôi tinh phong lặng lẽ dối ra ngón tay cái Nhỏ giọng tán ưng thúc thực sự là thông minh Phong ưng cười hì hì thẳng ngố kia Hắn dĩ nhiên không nỡ một quả ấm hoàn Kỳ thực muốn đặt ở trước đây Hắn cũng đồng dạng không nỡ đóng xấu hoàn Cái kia quá lãng phí Đường cổ tức sẵn đến nói không ra lời Vậy thì bị người ta cho chơi đùa Đúng là Đức Lục Mi tựa hồ thở một hơi Hắn cũng không muốn cùng người như vậy chiến đấu Đánh không chết Tha không đổ Nhân ra không ngừng mà đóng dấu hoàn bổ sung Căn bản là không sợ hắn Đánh tiếp nữa Hắn ấm lực cũng muốn gặp để Nếu như bởi vậy muốn tiêu hao một quả ấm hoàn Trở lại còn không đau lòng chết Vì lẽ đó Phong ung lui về Hắn cũng là ung dung Không phải hắn lui bước Là đối thủ chính mình lui xuống đi Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ Không đợi đối phương phản ứng lại thì hổ lại sông lên Cở hoàn chân nhân thì hổ vị nào tới Lôi tinh phong nhìn không được muốn cười Đây chính là sàn vật A Lại kéo dài thời gian Lại sàn vật đối thủ Rất tốt Cực kỳ tốt Thạc kỷ cử hoàn chân nhân ta đến cùng ngươi chiến Thì hổ cùng thạc kỷ chiến đấu như thế không nổi bật Thì hổ đã sớm biết lôi tinh phong cần thời gian Vì lẽ đó hai người thời điểm chiến đấu Hắn tránh né nhiều lắm Liều mạng ít Thực lực của hai người Lần này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân Ai cũng không làm gì được ai Đường cổ đã bình tĩnh lại Hai con mắt nhỏ không ngừng mà chứ Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì Lần chiến đấu này thời gian không lâu Hơn nữa là thạch kỷ trước tiên lui Thì hổ coi như là muốn kéo dài thời gian cũng không kịp Ngay vào lúc này Luôn điểm lần thứ hai lấp lói Lại là một đám người bánh xe phụ điểm ra đến Lần này đến hai cái cửa hoàn chân nhân Một tám hoàn Cái khác đều là phụ thông chân nhân Thấp nhất cũng là 6 hoàn chân nhân Cao nhất 7 hoàn chân thân chân nhân Tổng tổng có 11 người xuất hiện Đường cổ cười ha ha Nói càng ngày càng nóng nháo Ta liền kỳ quái Các ngươi làm sao chậm như vậy Lôi tinh phong nhận thức Một người trong đó người Hắn nói là tôn bất như đến Phong ưng Lần trước để hắn chạy Lần này dẫn người đến trả thù Thì hổ Rất bình thường Hắn anh em ruột bị chúng ta giết chết Nếu như hắn không đến mới kỳ quái A phòng Lần này phiền phức Bọn họ người càng ngày càng nhiều Hơn nữa một chân quân Chúng ta đều chạy không thoát Lôi tinh Phong cười lạnh một tiếng Chúng ta làm gì muốn chạy Kim đại á Chạy là chạy không thoát Có điều Muốn phải bắt được chúng ta Ha <cười> ha Không chết đi mấy cái tám hoàn cửu hoàn chân nhân Đó là không thể Một đám hơn 20 người vây nhốt 4 người Tôn bất như bay ra ngoài Hắn cùng ta nặng là bạn tốt Sựa sấm ta nặng Hắn từ trước đến giờ ngang ngược ngông cuồng Chỉ là không có nghĩ đến tại lôi tinh phong nơi này bị té nhào Hơn nữa lần này hắn biết được Anh em ruột bị lôi tinh phong bọn họ xếp chết. Càng là nổi trận lôi đỉnh. Ngươi, hóa ra là ngươi, chẳng trách ngươi đi tìm áp lan ngươi cùng lôi bảo có quan hệ gì. Lôi tinh phong cười lạnh một tiếng quan hệ gì. Lôi bảo là ta a ra, ngươi nói là quan hệ gì. Tôn bất như nói, rất tốt như vậy nắm lấy ngươi cũng chẳng khác nào nắm lấy lôi bảo lão già kia. Lôi tinh phong dẫn tiến mặt, nói, ngươi đi ra cùng ta chiến. Tôn bất như nhìn chầm chầm lôi tinh phong xem. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, hả, hóa ra là thăng cấp đến 8 hoàn chân thân. Chẳng trách như vậy cuồng vậy hãy để cho ta tiến ngươi trầu trời nhé để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Lôi tinh phong chậm rãi tiến lên kim đại á kéo lại lôi tinh phong, nói để cho ta tới. Lôi tinh phong, kim thúc, tin tưởng ta. Hắn không phải là đối thủ của ta, hắn hiện tại đều có lòng tin cùng cửa hoàn chân nhân đánh nhau. Húng chi 18 hoàn chân nhân, kim đại á nói. Người cẩn thận trong lòng hắn có chút bất an, không thể để cho lôi tinh phong có chuyện. Một khi hắn có chuyện Bọn họ liền thảm Thế giới này phỏng trừng không tìm được đồng giảng công tác Vì lẽ đó hắn trong bóng tối quyết định Một khi lôi tinh phong xuất hiện nguy hiểm Vậy thì không để ý đồng thời sông lên Bất luận làm sao cũng phải bảo vệ hắn Đường cổ cũng không có ngăn cản tôn bất như Dưới cái nhìn của hắn Hai mười mấy chân nhân Trong đó còn có 5 cái cửa hoàn chân nhân Đối phó chỉ là bốn cái chân nhân Còn muốn thêm vào hắn cái này trong bóng tối phá dối người Bọn họ là bất luận làm sao cũng trốn không thoát Bởi vậy hắn vui xem trò vui Một khi sự tình mất khống chế Hắn liền đến trấn áp bốn người đã thành cua trong giò Không thể trốn đi đâu được Lôi tinh phong cũng định hạ tử thủ Cái tên này tuy rằng không phải cửa hoàn chân nhân Thế nhưng hắn so với cửa hoàn chân nhân còn nguy hiểm hơn cách khác cửa hoàn chân nhân không hẳn chịu suốt toàn lực Mà cái tên này là toàn lực ứng phó đang tìm kiếm A ra cùng tiểu muội Người như thế không đánh chết Sau đó có phiền phức Hai người nhanh chóng bay đến không trung Cái khắc chân nhân cũng theo bay lên Ngơ hồ hình thành một vòng vây Phía ngoài cùng chính là đường cổ cái kia lão ra hỏa Một cố ý muốn bấy người ra hỏa Tôn bất như lấm lấm liệt liệt Để ngươi một lần Ngươi công ta thủ hắn hoàn toàn xem thường lôi tinh phong Coi như lôi tinh phong hiện tại là tám hoàn chân thân Hắn cũng xem thường Phải hắn liền muốn thăng cấp đến cửa hoàn Lấy thực lực bây giờ của hắn Cùng cửa hoàn chân nhân cũng có thể làm một chiếc Tuy không nhất định có thể thắng Nhưng tuyệt đối sẽ không chết Lôi tinh phong khẽ mỉm cười Nói thật nếu ngươi như vậy khiêm tốn Liền do ta đến công kích một lần Tôn bất như tuy rằng ngoài miệng nói thật dễ nghe Thế nhưng hắn có thể không dám bất cẩn Nghe vậy lập tức khởi động từ thân phòng ngự. Lôi tinh phong dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã đem bảo luôn vận chuyển tới giữa song trường. Hai tay gẹp chặt lấy. Lại như là bái Phật sống như vậy. Tôn mất như. Ta chuẩn bị kỹ càng. Đến đây đi. Chém. Một tiếng vang thật lớn. Một chói mắt trói mắt ánh bạc. Sau đó liền nhìn thấy tôn bất như một tay che ngực Một tay bưng đúng quần Sắc mặt trắng bịch Môi run dậy Tựa hồ muốn nói cái gì Coi là thật là một tiếng sét đùng đoàn vang động trời Bảo luôn chém đánh thứ đúng quần Bảo luôn từ hai chân bay qua Lấy không gì sánh kịp tốc độ Đâm xuyên đa qua Phong mang tại tôn bất như đúng quần liếm một hồi Làm tôn bất như hai tay che đúng quần trong nháy mắt Bảo luôn trong nháy mắt quay lại Trực tiếp từ tôn bất như phía sau lưng đánh vào Từ ngự bay ra Này vừa đến vừa đi Cũng chính là thời gian nháy mắt Tôn bất như trong miệng phát sinh khanh khách thanh Một luồng huyết theo khói miệng chảy ra Hắn nỗ lực nói một câu gì Kết quả cũng không nói gì được Trực tiếp liền từ không chung ngã lộn trồng vó xuống Thuấn sát Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh Liền ngay cả đường cổ cũng ginh ngạc một hồi Dầm một tiếng Tôn bất như rơi xuống tới trên mặt đất Dựng lên một luồng bụi mù Lôi tinh phong chỉ đến như thế Nhất thời một mảnh ồn ào